Trở về với mẹ Con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn nói với con rằng mẹ yêu con nhất trần đời Hiếm có người đàn bà nào phải chịu nhiều nỗi đau khổ như Elizabeth Wright Một năm trước khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 Chồng bà người đứng đầu một tập đoàn gồm các hãng công nghiệp và nhà băng đột ngột qua đời cuộc chiến pháp lý tranh chấp tài sản thừa kế với những người em chồng, làm tóc bà bạc trắng. Vài tháng sau, Ron, cậu con trai độc nhất của cả gia đình, chết đuối trong một chuyến đi nghỉ cùng các bạn ở vùng núi. Những cơn mưa như rút nước đã biến con suối nhỏ gần nơi chúng hạ trại, thành một thác nước khổng lồ giữa lúc nửa đêm. Ron đã cố gắng dìu các bạn gái tấp vào bờ, cố bám lấy những bụi cây và vật lộ với con nước Để giành sinh mạng của từng người bạn Kiệt sức vì mỏi mệt Và cái lạnh thú xương Ron bị dọc nước cuốn trôi Trong tiếng thét rợ người của các cô bé Đánh tan của Ron đè nặng lên bà mẹ Chỉ qua một đêm Dường như lưng bà còng xuống Cuộc khủng hoảng kinh tế Biến bà thành kẻ tay trắng Tòa dinh thự bị niêm phong Chờ đem bán đấu giá Được phép mang theo một ít đồ dùng cá nhân Bà thuê một căn phòng Mà áp mái ở một khu phố nghèo nàng Chật trội Kiếm được chân đóng bao xà bông Ba ngày bà đi làm Tối về niềm vui duy nhất của bà là xem lại cuốn album gia đình Cùng những tấm ảnh của Ron Một ngày kia Khi hỏa hoạn xảy ra Đi làm trở về Căn phòng của bà chỉ còn là một đống tro gạch vỡ. Bà không luyến tuyết bất cứ thứ gì, ngoại trừ những tấm hình của Ron. Bà đâm ra sợ những buổi tối lạnh lẽo, dài đằng đặc. Nhận được tin báo cuộc đấu giá hộ đồ đạt trong căn nhà cũ sẽ được tiến hành vào đầu ngày mùa thu. Thì vọng thuế lên trong đầu bà Dwight. Bức vẽ chân dung của Ron. 20 năm trước Khi Ron mới 5 tuổi Trong một chuyến nghỉ hè tại Paris Chính bà đã cày cục thuyết phục Một danh họa nổi tiếng thế giới nhận vẽ Ron Ban đầu Họa sĩ từ chối Ông là người khác đời Coi thường tiền bạc Tuy nhiên Sau một hồi ngắm nhìn Ró nhảy nhóc trong phòng khách Bỗng nhiên ông gật đầu và nói Tôi mong một ngày nào đó bức họa sẽ đem lại nghị lực cho bà. Bức vẽ khổ nhỏ được hoàn thành với dòng đề tặng của danh họa. Tiếng tâm của bức vẽ Ron vượt khỏi bốn bức tường nhà Wright bởi vì đó là tác phẩm cuối cùng của danh họa. Ông đột ngột qua đời hai ngày sau khi quét nét cỏ cuối cùng trên tấm vải vẽ Ron. Bà Elizabeth biết rằng mua lại bức tranh là hết sức khó Vì mình không có đủ tiền Nhưng người mẹ đau khổ này Luôn muốn có John ở bên cạnh Bà tranh thủ làm ngày làm đêm Hết sức tiết kiệm Mỗi bữa Bà chỉ cho phép mình ăn một cái bánh nhỏ Và uống một ly cà phê Kiệt sức Một tối nọ Bà Elizabeth bất tỉnh ngay Trên dây chuyền bao gói xà bông Người ta đưa bà vào nhà thương Ngày đổi giá đã gần kề Mà bà Elizabeth vẫn không đứng dậy nổi. Bà tuyệt vọng. Bà đã mất đứa con trai duy nhất. Và giờ đây, không lẽ bà đành để mất bức hình cuối cùng của nó. Tuy nhiên, bất cứ ai trong xóm lao động đó cũng biết chuyện bà muốn mua lại bức tranh của đứa con trai. Biết tin này, một nữ phóng viên trẻ đã cho đăng lại câu chuyện trên tờ báo địa phương với lời kêu gọi. Một đô la để chuột lại drone. Chỉ trong vòng hai tuần, tòa soạn nhận được một số tiền khá lớn để tham gia cuộc đấu giá. Vào ngày đấu giá, hàng trăm em nhỏ đã đứng xếp hàng lặng lẽ trước cửa tòa nhà đấu giá với những tấm biển. Hãy trả Ron cho mẹ anh ấy. phiên đấu giá diễn ra chóng vánh. Bức chân dung của Ron trở về với mẹ anh như ý nguyện của hàng ngàn người dân trong thành phố. Tuy nhiên, Bà không còn kịp nhìn thấy mặt con lần cuối, dù chỉ là trên ảnh. Bức vẽ của Ron được gắn ngay trên tấm bia mộ mẹ anh, do những người hảo tâm góp tiền xây nên. Anh mãi ở bên mẹ, như ý nguyện của bà. Đã hơn nửa thế kỷ, bức vẽ vẫn còn nguyên. Một bản sao của bức vẽ được lưu trong viện bảo tàng thành phố, như một kỷ niệm về tấm lòng cao cả cư dân nơi này. Nhân văn Con cảm ơn mẹ, vì mẹ chỉ cho con biết mỉm cười từ trong lòng. Tôi thường nghĩ rằng, cha mẹ kế là từ dùng để chỉ những người đàn ông và đàn bà lấy nhau khi đã có con cái riêng. Lý do đơn giản là chúng ta cần phải gọi họ bằng một cái tên gì đó khác khác. Tôi biết từ kế là rất quan trọng, nhưng người ta thường không nghĩ thế. Với họ, cha mẹ mới có ý nghĩa thật sự. Đó là những gì tôi cảm thấy khi trở thành mẹ kế của bốn đứa con chồng tôi. Khi chúng tôi kết hôn đã sáu nhau, các con anh ấy vẫn còn nhỏ. Còn bây giờ, chúng đang ở tuổi vị thành niên. Dù sống chung với mẹ ruột, chúng vẫn có nhiều thời gian bên cạnh chúng tôi. Nhiều năm qua, chúng tôi đã học cách thích nghi với đếp sống mới của gia đình và đối xử tử tế với nhau. Chúng tôi đi nghỉ cùng nhau, dùng những bữa cơm gia đình, cùng làm bài tập, chơi bóng chày và xem phim với nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình giống như cả ngoài cuộc, tệ hơn là một kẻ đã xâm phạm gia đình riêng của người khác. Có một lặng ranh căng gách rõ ràng mà tôi không thể nào vượt qua được. Tôi không có riêng cho mình một đứa con nào, những kinh nghiệm làm mẹ của tôi chỉ giới hạn trong bốn đứa con của chồng. Khiến tôi thường tội nghiệp cho mình rằng Mình không bao giờ có được sợi dây liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con Khi đám trẻ phải dời đến một thành phố khác Cách đây 5 giờ xe chạy Chồng tôi rất buồn và nhớ chúng Nhờ cái Internet Chúng tôi có thể gửi thư cho nhau Trò chuyện với nhau mỗi khi chúng tôi cùng vào mạng Mĩa may thay Những dụng cụ liên lạc hiện đại này Cũng là những dụng cụ làm cho người ta dễ xa nhau hơn. Chúng tôi cần biết bao sự tiếp xúc, trực tiếp giữa người và người, mà không qua máy móc. Khi những bức thư trên màn hình chỉ đề, ba, thì tôi thấy như bị bỏ quên. Không ai nhớ đến mình. Còn khi tên tôi cùng xuất hiện với anh ấy, niềm vui không sao diễn tả được. Tôi cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình họ. Tuy vậy, cũng còn khoảng cách nào đó cần phải vượt qua, ngay cả trên điện thoại. Một buổi tối, chồng tôi ngủ gà gật trước tivi, còn tôi đang kiểm tra mình có thư hay không. Máy tính báo tôi có một tin nhắn. Đó là của Marco, con cái kế lớn nhất của tôi. Con bé cũng thức khuya, cũng đang ngồi trước máy tính ở một nơi cách 5 giờ xe chạy. Giống như đã làm nhiều lần trước đây, Chúng tôi trò chuyện qua lại, chia sẻ cho nhau những tin tức mới nhất. Khi chúng tôi tán gỗ như thế này, con bé không cần biết là tôi hay là ba của nó ngồi phía bên kia bàn phím, nếu như nó không hỏi. Tối này con bé cũng không hỏi, và tôi cũng không cần nêu đích danh mình. Sau khi nghe xong kết quả thi đấu bóng truyền, chi tiết về buổi khiêu phủ sắp tới ở trường, Bài tập lịch sử phải nộp Tôi nói đã khuya rồi và nên đi ngủ Marco trả lời Được rồi, lần sau nói tiếp, thương nhiều Khi đọc dòng chữ này Cảm giác buồn bã ách xâm chiếm khắp người tôi Hẳn là con bé nghĩ nãy giờ mình viết cho ba Con bé và tôi chưa bao giờ dùng những từ thương yêu và đầy tình cảm như thế Cảm thấy tội lỗi vì đã không nói rõ cho con bé biết Nhưng cũng không muốn làm nó xấu hổ Tôi gửi lại đơn giản Thương con, chúc con ngủ ngon Tôi là nghĩ về gia đình họ Về không gian riêng tư mà tôi là một kẻ xâm phạm Một nỗi đau thống trỏng nhó lên trong tim tôi Sau đó, ngay khi những ngón tay tôi chạm vào nút bấm Ngay khi màn hình chuẩn bị chuyển sang màu đen Thông điệp cuối cùng của Mark xuất hiện Chúc ba ngủ ngon dùm con. Nước mắt tôi ràng rũa, tôi với tay tắt máy tính. Việt Quỳnh Tiếng gọi mẹ Kể từ ngày chúng tôi em thấm ly dị cách đây vài năm, Eric và tôi vẫn là những người bạn của nhau. Chúng tôi đã thỏa thuận điều lệ chăm sóc con và lịch thăm con đều đặn. Và Charlie, con trai chúng tôi đã được hưởng một sự thăng bằng trong cuộc sống. Cháu ta vẻ hạnh phúc và thích ứng với cuộc sống có hai mái ấm. Vì vậy, lần đầu tiên tôi gặp vợ sắp cưới của Eric, Bonnie, người phụ nữ sẽ trở thành mẹ kế của Charlie, thì tôi đã khá hồi hộp. Chắc chắn sự có mặt của Bonnie sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống con trai tôi. Và đều tôi không hài lòng vào lúc ấy. Là cô ấy sẽ tác động không tốt Đến Charlie Đầu tiên Tôi sửng người trước sự đối lập Về hình thức giữa hai chúng tôi Quần áo cô ấy thật thời thượng Để tỏ vẻ một phụ nữ đang thành đạt Trong khi tôi ăn mặc thật thoải mái Cô ấy thật quyến rũ Bình thản và tự tin Trong khi tôi thì đầu bù tóc rối Và lúng túng Nói năng chẳng đầu đuôi ra sao cả Tôi không thoải mái và đầy nghi ngờ Xăm soi từng cử chỉ của cô Và vẫn luôn cần đó trong đầu tôi câu hỏi Cô ấy sẽ làm gì với cậu con trai yêu quý của mình? Trước lần gặp ấy Tôi đã từng có nhiều suy nghĩ khác nhau Về hình ảnh của người vợ tương lai chồng của tôi Tỉ như một mụ phù thủy Một mụ đàn bà độc ác nó năng thiếu suy nghĩ Khiến con trai tôi phải hét lên Và cháu sẽ chạy đến bên tôi Người mẹ ruột của cháu Người có thể cho cháu một sự nhẫn nại và khôn ngoan Một viễn cảnh khác cũng xuất hiện Đó là hình ảnh một phụ nữ hiền hòa Một cây cầu bắt qua dòng nước đang bị khuấy động Người mà cháu sẽ tìm được an ủi Mỗi khi bị mẹ ruột la rầy Một người mẹ không hề hiểu cháu Hay còn tệ hơn nữa Khi cô ấy là một người thật vui tính Và rồi Mẹ ơi, có không về nhà tối nay đâu. Dì dẫn thân đi xem trận đấu tranh chức vô địch của đội trâu điên. Thời gian dần trôi qua và tôi trở nên bớt dè chừng, tự nhiên hơn với Bonnie. Chúng tôi cùng lên thời khóa biểu về giờ giấc đến thăm Charlie, về buổi họp phụ huynh ở trường vì những lần xem Charlie đấu bóng. Thế rồi một tối nọ. Chồng mới của tôi và tôi mời Eric cùng Bonnie đến nhà chơi sau buổi họp phụ huynh ở trường của Charlie. Bạn, cháu tỏ ra rất vui sướng khi thấy mọi người quay quần bên nhau. Suốt buổi tối ấy, mọi căng thẳng, mọi vỏ bọc bề ngoài đều tan biến. Bonnie và tôi đều nói chuyện thành thật với nhau hơn. Thay vì hình tượng cũ, kế, thì chúng tôi đã trở thành bạn. Ít tháng sau, Cả bốn người lớn chúng tôi ngồi lại, bàn về việc học của Charlie. Thay vì nói về kết quả học tập của Charlie, lần này, Bonnie đã thú nhận điểm yếu của mình. Cô ấy nói về những lo lắng đến tuyệt vọng khi đương đầu với tuổi dậy thì, đầy bùng đổ của Charlie. Liệu cô có quá đòi hỏi hoặc quá dễ dãi với Charlie không? Liệu cô có quản thúc hay quá nuôn chiều cháu không? Kim tôi đã cùng hòa điệu với cô, những gì cô suy nghĩ và ưu tư, cũng là những gì khiến tôi trăn trở trong đêm. Cô đang suy nghĩ, cảm xúc và sự sự y như một bà mẹ, mà cô ấy cũng đang là mẹ đấy chứ, mẹ của Charlie, con trai tôi. Vậy là bà mẹ thứ hai của Charlie chẳng phải là ác quỷ làm hại con trai tôi, cũng chẳng là một bà mẹ đỡ đầu sẽ lấy cắp nó khỏi tôi. Cô ta là một người phụ nữ yêu thương con trai bé nhỏ của tôi. Cô ta không ngừng lo lắng, ưu tư về cháu, chiến đấu bảo vệ cháu khỏi bị tổn thương. Tôi đã thoát khỏi sự sợ hãi vẻ bên ngoài của Bonnie để rồi biết ơn sự hiện diện của cô trong cuộc đời của Charlie và cả của tôi. Tôi đón mừng sự ảnh hưởng của cô. Tôi đã sai lầm khi muốn giữ dịch con bên mình như một món đồ chơi. Tôi đã từng không muốn chia sẻ. Giờ đây, Tôi đã hiểu rằng, mình có thể là người yêu tổ tiên con, nhưng không hẳn là người duy nhất. Bây giờ, đã có thêm một người trên cõi đời này để chăm sóc, trong chừng cháu. Và vì điều ấy, tôi vui vẻ chia sẻ tên gọi mẹ. Nhân văn Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Chế Lan Viên Mẹ thân yêu Khi mẹ ruột tôi mất Tôi chỉ mới 2 tuổi rưỡi Một sáng nọ Anh em tôi vào đánh thức mẹ dậy Nhưng mẹ không đáp lời sen anh cả Đi tìm cha Điều cuối cùng tôi còn nhớ về mẹ là tôi ngây người nhìn theo chiếc xe cứu thương chở mẹ đi mất. Mặc dù tôi còn quá nhỏ để hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng tôi biết mẹ sẽ ra đi mãi mãi. Sau khi mẹ chết, cha bắt đầu ngược đải anh em tôi. Chúng tôi được gửi đến sống với những người bà con. Các anh tôi được trả về sống với cha ruột của mình vì họ chỉ gọi cha là dưỡng. Tôi hết sống nhờ người bà con này đến người bà con nọ. Cuối cùng, khi tôi được 4 tuổi rưỡi, chị ruột của mẹ là dì Bonnie và chồng của dì là Dưỡng Chessy nói rằng họ sẽ nhận nuôi tôi và trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi. Kể từ đó, gia đình dì Dưỡng là gia đình của tôi. Tôi gọi dì Bonnie là mẹ và gọi Dưỡng Chessy là ba. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì dì dượng cũng có hai người con lớn và họ trở thành anh chị của tôi. Tôi cảm thấy mình lại có một mái ấm gia đình như xưa. Năm tôi 6 tuổi, bác sĩ chẩn đoán ba Jesse bị ung thư. Ba nằm bệnh viện cả năm trời và ra đi sau sinh nhật lần thứ bảy của tôi không bao lâu. Tôi nhớ ba nhiều lắm. Sau khi ba mất, tôi khóc lóc nhiều ngày liền. Hiện giờ tôi vẫn còn giữ món quà ba tặng tôi vào sinh nhật lần thứ sáu. Không lâu sau đó, tất cả chúng tôi dọn đến một thị trấn khác, vì ở đó mẹ nhận được một công việc thích hợp. Ở trong nhà mới, anh chị tôi và tôi đều cảm thấy cô đơn, lạ nước lạ cái, chúng tôi phải cố tìm kiếm bạn mới. Và điều đó không dễ chút nào. Chúng tôi vẫn còn nhớ ba Jesse. Vì mẹ đi làm suốt, nên chúng tôi thường ở nhà một mình, nhưng điều đó lại khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Mùa hè nọ, một điều kỳ diệu xảy ra, mẹ dẫn chúng tôi và bà ngoại đi cắm trại. Bà ngoại gặp một người đàn ông tên David và giới thiệu ông ấy với tất cả chúng tôi. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều là bạn của David vui tính. Ông ấy thường mang hoa đến tặng mẹ và bà ngoại. Sau được cấm trại, mẹ và David thường liên lạc qua điện thoại hoặc thư từ Cuối cùng, họ bắt đầu hẹn hò nhau, mặc dù ông ấy sống ở thành phố khác. Mỗi khi đến thăm mẹ, ông ấy thường dẫn chúng tôi đi chơi. Thậm chí, ông ấy còn nhớ sinh nhật của tôi và gửi quà nữa. Hai năm sau, ông David ngỏ lời cầu hôn mẹ. Và trước sinh nhật lần thứ 12 của tôi ba ngày, họ cưới nhau. Sau khi mẹ lấy David, gia đình chúng tôi dọn đến sống chung với gia đình ông ấy. Hai gia đình nhỏ giờ ghép lại thành một gia đình lớn. Chúng tôi có thêm hai anh trai và một chị gái nữa. Hiện nay, trong đại gia đình tôi có cha mẹ, David và Bonnie, 6 người con, thêm một chàng rể, một nàng dâu và hai cháu nội ngoại mới sinh. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã đi một chặng đường dài. Từ lúc là một đứa nhỏ cô đơn và buồn bã, đã sống với người bà con này đến với một người bà con nọ. Rồi tôi trở thành người con hôm nay. Một thành viên của một gia đình đông đúc và hạnh phúc. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời sẽ như thế nào nếu dì Bonnie không nhận nuôi tôi. Dì hứa sẽ yêu tôi, sẽ chăm sóc tôi. Và dì đã giữ đúng lời hứa. Nếu không có gì Tôi chỉ là một đứa trẻ không mẹ Nhờ có gì Mà tôi có một gia đình tuyệt vời Và có một người mẹ tốt nhất trên đời này Mẹ là tấm gương sáng của tôi Qua mẹ Tôi học được nhiều điều về nghị lực Sự tận tâm và tình yêu thương Dù không sinh ra tôi Nhưng vì là mẹ của tôi Trên tất cả mọi phương diện Mẹ ở bên cạnh tôi Ôm mắt tôi khi tôi bị bệnh Giúp tôi giải các bài tập, đơn đỡ tôi khi tôi cần và hết lòng chăm lo cho chúng tôi. Để đáp lại, tôi sẽ thương yêu mẹ hơn bất cứ đứa con nào biết yêu thương mẹ. Nếu không có mẹ, tôi chẳng biết đời tôi sẽ ra sao. Những dòng chữ này tuy ngắn ngũi, nhưng chúng xuất phát từ đáy lòng tôi. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Văn. Ai đã đỡ tôi khi tôi vấp ngã Và hôn lên chỗ ngã bầm đau Ai đã kể tôi nghe những chuyện đẹp ban đầu Đó là mẹ tôi, tất cả Annie Taylor Những bó hoa tươi Mẹ qua đời khi tôi chưa đầy 11 tuổi Chỉ qua một đêm Tuổi thơ của tôi đã biến mất. Vài tháng sau, cha gặp cô Dot ở chỗ làm việc. Họ thường hẹn hò với nhau, và một năm sau nữa thì làm lễ cưới. Quá nhanh phải không? Sự hiện diện của một người phụ nữ lạ trong nhà khuấy động những kỷ niệm về người mẹ quá cố mà tôi cố giữ kính trong lòng. Những lúc ngồi buồn một mình, tôi thường bật máy nghe bài hát. con sẽ không bao giờ phải đơn độc bước đi trong đời và nghĩ rằng đó chính là lời mẹ nói với tôi từ thế giới bên kia. Rồi tôi bật khóc tức tửi. Làm sao mẹ có thể đi bên tôi trong phần đời còn lại? Một ngày nọ, trong bữa ăn tối, bất chợt cha hỏi cô đót, em có muốn lũ trẻ kêu em bằng mẹ không? Một phút im lặng, Tôi gầm mặt nhìn xuống đĩa súp, chờ đợi. Tự đâu đó sâu thẳm tận đáy lòng, tôi muốn cô trả lời có. Qua phút bối rối, tôi nghe tiếng cô đáp hơi rung rung. Em, em nghĩ chưa tới lúc, có lẽ sẽ là không phải nếu... Câu nói khiến tôi chán ván còn hơn bị một cú đấm thẳng vào mặt. Câu... Giọt máu đào hơn ao nước lã của bà tôi chẳng sai Câu trả lời của bà mẹ kế cho tôi hiểu rằng Đối với bà ta Tôi chỉ là gánh nặng đeo trên cổ cha Mà bà ta buộc phải chấp nhận Cho dù bà ta vẫn gọi tôi con gái của mẹ Nhưng tôi vẫn không phải là con do bà ấy sinh ra Vì tôi bị coi là nước lã Nên tôi lãng tránh Tuy nhiên Vì không muốn cha buồn Nên tôi cố giữ im lặng trong nhà Ngược lại Cô Dot cũng chẳng khi nào nặng lời với tôi Tôi thường xuyên ra mộ mẹ Để thầm nói chuyện Bất cứ lúc nào ra mộ Tôi cũng thấy một bó hoa tươi Đặt trên tấm bia cẩm thạch trắng Không nghi ngờ gì nữa Chỉ có cha chứ ai vào đây nữa Tình cảm con trẻ đã khiến tôi mờ mắt Mà không nhận ra rằng Những bó hoa vẫn xuất hiện Ngay cả khi cha rời thành phố Đi làm xa cả tháng trời Thế rồi Một lần về thăm bà ngoại Tôi tình cờ nghe cô Dot Phân bua với gì Annie Em có nói với anh James rồi Bắt lũ trẻ gọi em là mẹ là không hay Irene mãi mãi là mẹ của chúng Thế mới đúng Thảo nào Cô Dot không chịu để chúng tôi Gọi cô ấy là mẹ Tôi thầm nghĩ Tôi chợt phân vân, biết tin ai đây, lời trừng tình của cô Dot hay bà ngoại. Năm tháng trôi qua, tôi có chồng. Cô Dot gọi Ly chồng tôi bằng con trai của mẹ. Cô đỡ đầu cho cả ba đứa con của tôi. Cô đã thức trắng suốt đêm bên cạnh Angie, đứa con 11 tuổi của tôi. Khi nó bị tai nạn, trong lúc vợ chồng tôi đi công tác xa, cha nằm liệt. Trái tim cô đã tan nát cùng với tôi khi Angie qua đời. Nghị lực của cô đó đã giúp tôi vượt qua ý nghĩ muốn chết. Năm 1994, tôi đón nhận tin cha qua đời mà cảm thấy đất dưới chân sụp đổ. Thế là hết. Tôi lưỡng lự không muốn bước vào ngôi nhà cũ. Bây giờ, nó đâu còn là nhà cha. Lẽ nào giờ đây tôi không còn gia đình nữa? Gia đình tôi Ly thì không phải bạn tới Còn cô Dot Cô ấy vẫn yêu thương tôi Nhưng câu nói của bà cứ lẫn quất trong trí tôi Cô Dot bước ra thèm đón tôi Bây giờ cha con đã toại nguyện Cha con đã gặp lại mẹ con Cô ngậm ngùi nói Vâng Cha con luôn yêu mẹ con Suốt ngần ấy năm Ngày nào cha cũng đặt hoa lên mộ mẹ Tôi đáp Con nghĩ như thế ư Bà mỉm cười nhẫn nhục một cách khó hiểu Và đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ Bất chợt một tí chấp lé lên trong đầu tôi Những ngày cha đã mất Dẫn bó hoa trên mộ mẹ vẫn còn Mẹ phải không? Mẹ Tôi khẽ thốt lên Lần đầu tiên Tôi gọi cô đót bằng mẹ Nhân văn giọt ngắng trên cây ươm bao mơ ước rơi đầyị con mẹ là nỗi nhớ cũng tròn Rrót vào con trái tim non tháng ngày thời gian tóc nhốm màu mây nét tàn phai khiến mẹ gầy hơn xưa con đi về những sớm trưa nghe trong bước nhỏ mẹ đưa con về mẹ là bóng mát đường quê, chở che con giữa bão bề tháng năm. Vì sao kia quá xa xăm, mẹ lung linh ánh trăng rằm bên con. Bùi Thanh Tuấn Mẹ không thất vọng về con Con cảm ơn mẹ vì mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng Tôi nằm lăn ra đất vừa đã lung tung một cách giận dữ vừa gào thét cho tới khi cổ họng khô khóc Tất cả chỉ vì mẹ nuôi bảo tôi cất đồ chơi đi. Tôi rít lên. Tôi ghét bà lắm. Lúc đó, tôi 6 tuổi và không hiểu tại sao lúc nào tôi cũng cảm thấy tức giận. Tôi sống trong cô nhi viện từ hồi 2 tuổi. Mẹ ruột của tôi không thể nuôi 6 chị em chúng tôi. Vì không có bố hoặc ai khác giúp đỡ, chúng tôi được đưa vào các cô nhi viện khác nhau. Tôi cảm thấy khô đơn và lúng túng. Tôi không biết cách nói với mọi người rằng tôi rất đau khổ. Nổi cân tam bành là cách duy nhất tôi biết để diễn tả tình cảm của mình. Vì tôi gây phiền hà quá. Cuối cùng, mẹ nuôi đã gửi trả tôi là dịch vụ nhận con nuôi. Tôi nghĩ mình đứa con gái khó thương nhất thế giới. Rồi tôi gặp Kate McCain. Lúc đó tôi 7 tuổi. và đang sống với gia đình cha mẹ nuôi thứ ba, thì bà ấy tới chơi. Khi mẹ nuôi tôi nói rằng, bà Kết sống độc thân, và muốn nhận nuôi một đứa con, tôi không nghĩ bà ấy đã chọn mình. Tôi không thể tưởng tượng, có người muốn mình sống với họ suốt đời. Hôm đó, bà Kết dẫn tôi tới một trang trại trồng bí ngô. Vui lắm, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại bà. Vài ngày sau, một nhân viên công tác xã hội tới nhà, nói rằng bà Kết muốn tôi rồi hỏi tôi có phiền khi sống với bà mẹ độc thân hay không. Tôi trả lời, tôi chỉ muốn một người nào đó thương yêu tôi. Hôm sau, bà Kết tới thăm và giải thích rằng, phải mất cả năm để hoàn tất hồ sơ, nhưng tôi có thể dọn tới sống ở nhà bà liền cũng được. Tôi thích lắm, nhưng cũng sợ sợ. Bà Kate và tôi là hai người hoàn toàn xa lạ. Một khi biết rõ tôi rồi, chẳng biết bà có thay đổi quyết định hay không. Bà Kate hiểu nỗi sợ của tôi, nói Má biết con rất đau khổ, má biết con rất sợ, nhưng má hứa sẽ không bao giờ trả con về cô nhi viện. Bây giờ chúng ta là một gia đình rồi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, đôi mắt bà đẫm lệ. Đột nhiên, tôi biết bà cũng cô đơn như mình thôi. Tôi nói. Được rồi, má. Tuần lễ tiếp theo, tôi gặp gỡ ông bà ngoại mới, dì, dượng và đám em họ mới. Tôi thấy tức cười, nhưng sung sướng, khi được ở với những người lạ mà họ cứ ôm ấp tôi, như thể họ yêu thương tôi lắm. Khi tôi dọn tới với má khác, lần đầu tiên tôi có được một phòng ngủ riêng. Trong phòng ngủ, giấy dán tường và ra trải giường rất khớp với nhau. Tôi có một tủ gương trang điểm kiểu cổ và một tủ quần áo thật to. Nhưng tài sản của tôi chỉ là vài bộ đồ cũ. Má nói, đừng lo, má sẽ mua thật nhiều đồ mới cho con. Tối đó, tôi đi ngủ với cảm giác an toàn. Tôi cầu mong mình không phải ra đi khỏi chỗ này. Má đã làm nhiều điều mong tôi hài lòng, như dẫn tôi đi nhà thờ, cho tôi nuôi thuốc cưng trong nhà, cho tôi học cửi ngựa và tập chơi đàn dương cầm. Mỗi ngày, má đều nói thương tôi. Nhưng tình thương của má không đủ để chữa lành những đau khổ trong lòng tôi. Tôi vẫn chờ đợi giây phút má thay đổi quyết định. Tôi nghĩ, Nếu mình cư xử tồi tệ, bà sẽ bỏ rơi mình như những người khác. Thế là, tôi tìm cách làm tổn thương má trước khi má làm tổn thương tôi. Chuyện gì tôi cũng gây gỗ được, và nếu đuối lý, tôi nổi cơn kích tam bành lên. Tôi đập cửa rầm rầm. Nếu má có ý định ngăn cản, tôi sẽ đánh má luôn cho coi. Nhưng má không hề mất kiên nhẫn. Má ôm tôi và nói rằng Dù sao má cũng thương tôi Khi tôi nổi điên Má bắt tôi nhảy trên tấm bạc lò xo Để dịu xuống Vì không học lại bạn bè trong lớp Má rất nghiêm khắc về bài tập Về nhà của tôi Một hôm Khi tôi đang xem tivi Má tắt đi và nói Con có thể xem Sau khi con làm xong bài tập Tôi nổi điên Cầm mấy cuốn sách Quăng trúng vào góc phòng, dậm chân gào lớn. Tôi ghét bà lắm, tôi không muốn sống ở đây chút nào nữa. Tôi để má lên tiếng bảo tôi về phòng thu xếp đồ. Nhưng má không nói gì. Đợi mãi, tôi hỏi. Bà không đuổi tôi đi sao? Má nhẹ nhàng nói. Má không thích cách cư xử của con, nhưng má sẽ không bao giờ đuổi con đi. Chúng ta là một gia đình, mà mọi người trong gia đình không có quyền thất vọng về người khác. đó làm tôi liệm đi. Má sẽ không đuổi tôi, má thực sự yêu thương tôi. Và tôi biết mình cũng thương yêu má. Tôi oà khóc và ôm má thật chặt. Năm 1985 Ngày má chính thức nhận tôi là con nuôi Cả nhà kéo nhau tới nhà hàng để ăn mừng Thật vui sướng khi mình thuộc về một người nào đó Nhưng tôi vẫn còn sợ Liệu má có thương yêu tôi mãi mãi hay không? Cơn giận tâm bành của tôi không biến mất ngay Nhưng đăm tháng qua đi Càng lúc nó càng dịu xuống Hôm nay tôi 16 tuổi Tôi có số điểm trung bình là 3.4. Tôi có một con ngựa tên Mũi Tên, bốn con mèo, một con chó, sáu con bò câu. Và tôi có một giấc mơ trở thành bác sĩ thú y. Má và tôi thích cùng làm việc, cùng đi mua sắm. Chúng tôi mỉm cười khi mọi người nói hai mắt con tôi giống nhau quá. Họ không tin má không phải là mẹ ruột của tôi. Bây giờ Cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn tôi thường tưởng tượng. Khi lớn lên, tôi muốn mình lấy chồng và có con. Nhưng nếu điều đó không thực hiện được, tôi sẽ nhận nuôi một đứa con như má đã nhận nuôi tôi. Tôi sẽ chọn một đứa trẻ cô đơn, sợ hãi, và tôi không bao giờ thất vọng nơi nó. Vì má không hề thất vọng nơi tôi. Nhân văn